thí và các bạn thân mến, chúng ta đến biết tập 15 của lão khán Xuân La và cũng chỉ còn có một tập nữa là tập 16 sẽ kết thúc bộ truyện này. Và chúng ta lại tiếp tục tôi lại tiếp tục xin ý kiến của anh chị em xem là sau bộ lão khán Xuân La thì chúng ta sẽ đọc bộ nào tiếp. Hãy nhớ để lại comment góp ý cho A Tốn và đừng quên ủng hộ A Tốn ủng hộ tác giả buổi Ngọc Phúc bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video. Hãy Ủng hộ các sản phẩm trà búc chuẩn Ttân Cương Tháni Nguyên của túún mà rất rất nhiều anh chị em yêu thích chuẩn bị vào cái vụ trà thu cái vụ trà hạn à, ít mưa thì nước trà nó rất đậm đặc biệt là cái móc cô năng mới như năm trước anh chị em đã sử dụng thì cũng biết rồi à, các bạn cũng có thể mua gan gạcht xả đen là cái hỗ trợ thảo dược tự nhiên về đường gan rất là tốt ăn tốt ngủ tốt hoặc nụ bộ kết để thanh lọc không khí à, trừ tà khửu Huế để đuổi côn trùng đặt hàng ở phần góc video hoặc là ở số điện thoại đỏ trên màn hình để được những cái phần quà quá tủn và được tư vấn cụ thể hơn được free ship còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với Lão Khán Xuân La tập 15 tác giả Bùi Ngọc Phúc Trong lúc đợi gã buôn xe máy ngồi viết giấy bán, lão khán thẩm nghĩ đúng là thời thế đổi thay. Vài năm trước, lão chỉ đủ tiền ra bên mạng chắn tàu khâm thiên, mua vại bia đứng ngỡ cổ uống xong rồi đạp xích lô về nhà. Hôm nào tươm lắm thì gọi hai vại đi kèm với đĩa lạc. Ây thấy mà loáng một cái. Khi đứng lên, thay đại ca phi trột nhập chạy, lão mua con xe cúp có giá trị 3 cây vàng. Còn nhanh hơn cả những bà nội trợ Mua mớ rau muống ngoài chợ Nhắc con gái hay chạy xe cẩn thận Dừng ở đâu là phải khóa cổ Khóa càng cẩn thận Nếu không muốn mất xe Lão khán chậm chậm đạp con xe xích lô cả tàng Đi về khu tập thể Kim Liên Do hai ngày nay Lão biến mất Khiến cho em dân tộc đang sôi sùng sục lên Cứ như là nổi bánh trứng Chưa đến giờ đông khách Đến quán bún chả Điện Biên Chỉ có hai nhân viên ngồi bán, lúc này bà chủ lên nhà chập mắt do cảnh thức khuya dậy sớm, dù không có mặt ở quán. ấy thế nhưng Lào Khán biết nhân viên không dám biển thủ tiền, bởi vì nếu như mà chạm vào cái nọc điên của bà chủ không khéo rồi rước họa vào thân. Tấp xe xích lô dưới gốc cây cho mắt, Lào Khán bước lên tầng 4 trong tâm trạng nhiều suy tư. Người tình dân tộc của Lão vào hôm chủ nhật này sẽ đại diện cho nhà trai bưng cái cháp nhỏ đi xin dâu. Riêng em Đảm thì vẫn e thẹn như gái mới về nhà chồng cho nên không có mặt trong những việc đó. Với Lão như thế cũng hợp lý bởi để tránh vụ đánh ghen trong ngày đại hỷ của con trai. Đúng như Lão Khoán khán đã dự đoán, lúc mở cửa phòng, họ đó hoa ban Tây Bắc đã trồm tới. Bắt đầu lôi lão thẳng vào trong buồng ngửi hít để kiểm tra mùi lạ. Khẽ cười nhạt khi thấy người tình cứ như là chó, đánh hơi tìm má túy. Lão biết với hai chén rượu cùng với mấy món xào đủ át đi mùi đàn bà nếu có. Không bực mình hay là phản ứng như mọi lần, lão khán đưa tay xoa cặp mông như lòng bàn úp để xoa dịu người tình. Bởi lúc này có dại gì mà gây thêm chuyện khi dòng đang ập tới. Lúc lão Khanh tỉnh giấc, ngoài trời đã sầm tối, giờ này người tình của lão đang bận rót bia cho khách, riêng em Đàm còn chuẩn bị gánh bốn để bán tối. Buổi trưa uống rượu và ăn ít, lúc nãy lại quẩn nháo với người tình, bây giờ lão đói bụng, muốn ăn sớm. Sau khi tắm gội sạch sẽ, quyết định không gây sự chú ý mỗi lần làm việc lớn, vì thế lão chọn quần kaki sẫm màu cùng với áo phông đen của quần rộng, lão nhét khẩu súng K54 vào mà không cần nhét bộ sẽ gây khó chịu. Bước vào quán bốn trà điển biên, lão Khan gọi suất bốn trà rồi ngồi ăn một cách thong dong. Tuy nhiên, ẩn sâu vẻ bình thản đó là một kế hoạch trả thù đầy chết chóc. Ngồi trong quán không ồn ào như ngoài sân, lão Khan điếu thuốc rồi lơ đãng quan sát. Đao Hoa Ban dù bận nhưng vẫn không rời mắt khỏi lão. Có vẻ như là thị đang nghi ngờ điều gì đó. Cảm thấy mình đã phục vụ chu đáo nhật tình. Do vậy, lão khán tặng lờ như là không bận tâm. Nếu như thị làm quá, thì lão sẽ đập cho ra bã ngay tức thời. Hút điếu thuốc chưa xong, con xe máy Simson dừng ngay trước cửa quán nhà khói đen mù mịt. Lão chép miệng vì thấy thằng đàn em có vẻ hợp với những dòng xe nhà khói. Biết con xe minh có bẩn ngày trước. Đã bán đi. Bây giờ đến lượt con xe Simpson rách. Không mấy khi được đại ca tin tưởng, ngay từ chiều thằng Tuấn Xuân đã đổ xăng đầy bình. Nó không quên rắt lưng con dao gam của lính biệt cách Mỹ, mua được ở Quảng Ngãi. Dù đại ca không nói là đi làm gì, thế nhưng Tuấn Xuân biết, đêm nay đại ca hẳn là sẽ khai đao sát giới. Như vậy là cung đã lên dây chỉ chờ xé gió lao đi. Việc của nó là đi chợ chiến cùng với đại ca rồi tẩu thoát khi xong việc. Dừng xe trước ngôi nhà 2 tầng kín cổng cao tường Nằm ở giữa làng Nguyệt Ánh Lúc xưa Bây giờ mọi người quen gọi là xã Đại Án Ngó nghiêng một hồi lâu Tuấn xuống quả quyết Đúng là nơi đại ca cần tìm Em đã có lần chở thằng dân tộc vào đây giao dịch Giết một hơi thuốc Lão khán dặn đàn em Mày canh chừng ở đây Thằng nào chạy ra Mày xiên mẹ nó một nhát cho tao Nhớ đấy Đừng có xông vào Không hổ danh là Khán Ma Dù ngôi nhà kín cổng, cao tường Thế nhưng chưa đầy 10 phút sau Lão Khán đã chạm chân vào khoảng sân Ở bên trong Dù trên bờ tường có cắm đầy mảnh thủy tinh Và trăng dây thép gai Theo như thằng Tuấn Xuân cho biết Ngôi nhà này là của một con mẹ buôn đồng nát Không hiểu tại sao con mẹ đó quen Rồi chung sống với tay tín nghệ Một tay chùm buôn ma túy Gã này người nghệ an Do vậy dân buôn gọi là tín nghệ Dành thời gian căn vặn tuấn sốn Lão Khán quyết vào ngôi nhà Bởi vì biết thằng lầu xá phỉ Và mùa A Dinh dễ cõng hàng Về xuôi Hay là về đây ta túc Những lần, lần này lão muốn tóm gọn Thằng Tín Nghệ để tra hỏi Bởi vì thằng đó chính là kẻ đã trồng đủ 145.000 đô Mua lại 40 cặp heroin với giá hời Của Vân Phi Tiêu Dù việc mua bán số heroin Được tiến hành tại Ninh Bình Thế nhưng khi lão đệ bị sát thủ ra tay Lão Khán đoán chắc có liên quan đến bọn cướp hàng Theo lẽ thường Tín nghệ là chim lợn Khiến cho Vân Phi Tiêu bỏ mạng Thấy tầng 1 tắt điện tối om Lão Khán leo lên ban công tầng 2 Để vào nhà Bởi vì thấy trên đó vẫn còn sáng đèn Giờ này Chắc hẳn tiếng nghệ đang hú hí Cùng với con mẹ đồng nát chẳng chừng Trong căn phòng chỉ bật đèn ngủ cho mát Có tiếng vô tuyến Nhìn qua cửa sổ Lão Khán thấy tín nghệ đang cởi trần mặc quần đùi Tựa lưng vào tường hút thuốc và coi phim Nên nhà có người phụ nữ Mặc độc cái váy mỏng Đang nằm tơ hơ Đoán chừng là bọn này vừa hú hí xong Đang phần phơ đợi hiệp 2 Trong khi người anh em của Lão lạnh lẽo cô đơn Nằm dưới ba thước đất Lão khan nghiến răng nghiến lợi Rút khẩu ca năm tư Rồi bất ngờ co chân đạp mạnh cửa sông vào Giá như không phải khai thác thông tin Có khi lão găm luôn một viên đạn vào ngực thẳng phản chắc Cho hạ giật Là kẻ buôn ma túy Luôn cận kẻ nguy hiểm Nhưng bản thân tín nghệ cũng bất ngờ Vì màn đột nhập Y thúc thủ trước họng súng đang chĩa vào ngực mình Nhặt chiếc áo may ô vứt dưới nền nhà Lão khán tọng luôn vào miệng người phụ nữ Sau đó Liền túm tóc Mà đạp túi bụi vào góc nhà Kèm theo lời đe dọa Nếu như thị mà kêu một tiếng Là sẽ bắn cho vỡ sỏ em quay ngược khẩu Can 54 lão Khánn phăng thẳng bán súng vào mặt tín nghệ thay cho màn chào hỏi trong lúc tiếng nghệ còn đang choáng vắng lãoán gần dọc muốn dự cái bản chó của mày bố mẹ hỏi câu nào thí liệu mà trả lời cho nó đúng vào mỗi một câu hỏi sai tao ghi một viên đạn định nói thằng nào giò la về số heroin vừa rồi. Nói. Không phải là kẻ non gan, thế nhưng tín nghệ biết kẻ cầm súng không có nói chơi. Y trả lời, thằng thằng phụ tha vong. Bị bị lão bắn chết. Đợt vừa rồi cướp hàng là em trai của ông trùm Fun Thatchit. Lão đó, lão đó bắn vợ. Bắt vợ con tao ở trong đô lương làm con tin. Nếu như tao không khai thì thì chúng nó giết tao. Châm lửa hút điếu thuốc, Lão Khán nhét mép. Mày đổi mạng người em kết nghĩa của tao để cứu mạng sống vợ con mày à? Thế nhưng mày phải biết là đời luôn có nhân quả đấy. Đợi cho tín nghệ lau máu ở trên mặt, Lão Khán bình thản ra lệnh cho nó phải nộp đủ 50.000 đô. Bởi vì đã được mua rẻ cặp heroin, đây coi như là tiền thuế máu. Là kẻ tiền nhiều như lá rừng Nếu như bỏ ra 50.000 đô Để giữ được cái mạng Thì như thế cũng quá rẻ Tiến nghệ vội vàng làm theo Tháo sợi dây chuyền Có chìa khóa để mở kép Y đặt đúng 50.000 đô Trước mặt của lão khán Coi như đó là lời tạ tội Nhét số bạc vào trong túi quần Lão khán nhặt chiếc điện thoại Nokia Ở trên nóc tủ Đưa cho tiến nghệ rồi ra lệnh ma nhắn tin dụ được thằng Funajit sang Việt Nam. Lúc đó tao sẽ coi như là mọi sự đã xong, không ai nợ ai hết. Thực hiện xong yêu cầu, Tiến Nghệ đưa lại điện thoại cho lão Khán xem rồi thông báo. Có thể là trong tuần thằng thằng Funajit nó sẽ sang đây. Nhưng mà nhưng mà nó không bao giờ đi cùng với hàng đâu để tránh bị tóm. Tịch thu điện thoại cho vào túi, lão Khán thản nhiên. Bố mày không định cướp hàng. Đứng ở ngoài cổng Hút hết hai điếu thuốc, thằng Tuấn Xuân ngạc nhiên khi thấy tầng một sáng đèn. Sau đó, Tiến Nghệ cầm chùm chìa khóa bước ra. Đi đằng sau là Lão Khán với vẻ mặt bình thản. Nếu nhìn ở bên ngoài thì mọi người trông cứ như kiểu là chủ nhà tiện khách. Thế nhưng sau đó lại là một câu chuyện khác hẳn. Lúc chạy xe quay về khu tập thể Kim Liên, bất ngờ Lão Khán vỗ vai Tuấn Xuân, dặn phải theo sát tín Nghệ. Nếu như cần, có thể xiên luôn, không cần phải hỏi. Lần đầu tiên không kiêng chuyện đàn bà Mà Lão Khán vẫn thành công Ngẫm ra bao nhiêu lần kiêng khem Hoa khổ mà lại vô ích Chợt nhớ ra buổi trưa Nai lưng phục vụ em dân tộc Lão vỗ vai ra hiệu cho thằng Tuấn sún Lượn về phía đỉnh Kim Liên Như vậy Lão Sẽ không phải sơi một món như trước Nhằm thưởng công cho thằng đàn em Biết việc Lão Khán gọi đĩa cổ cánh cùng cút rượu Sau đó cùng Tuấn Xuân thưởng thức Đêm nay khi đã no say Lão chọn ở cùng em đàm Dù sáng mai phải dậy sớm Trời về khuya bắt đầu vãn khách Thêm nữa có lão khán Cho nên em đàm không còn nán lại bán cố như mọi khi Dù còn miến Thế nhưng có đám khách vừa dừng lại Đã được thông báo là hết hàng Hóa ra không phải lúc nào tiền cũng là trên hết Bán hàng quanh năm đủ rồi Em chỉ mong sớm về Để tận hưởng cuộc sống Đợi cho Tuấn Xuân ăn xong Lão Khán đưa tiền cho thằng đàn em rồi nhắc Mày cầm 2 triệu chi tri tiêu Nhớ đó, Đi đâu thì đi Về sớm Nhà nhiều việc Khi thằng đàn em Cửi con xe Simpson mất hút Cầm chùm chìa khóa của em đảm Lão Khán nhanh chân lượn trước Về mở cửa Có lẽ cả hai đều háo hức Khi cánh cửa đóng sập Dù chưa kịp bật quạt Hay là ngồi cho giáo mồ hôi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 Những ân oán cần giải quyết Lão sẽ cùng mọi người thanh toán sòng phẳng Biết nói những lời an ủi đâm thừa Nhân lúc người vợ trẻ của Lão Vân Phi Tiêu Ngồi ghé xuống tiếp thức ăn Cho mấy ông bạn của chồng Lão Khăn lấy trong túi ra một phong bì giày Sau đó ôn tồn Bà em tôi tuy không giàu có gì Nhưng đã góp được 30.000 đô Giúp hai mẹ con sống an nhàn một thời gian chỉ cứ nhận lấy Bởi đây là tấm lòng thành Chắc ở trên cao Anh Vân sẽ được an ủi phần nào? Cô vợ trẻ của Vân Phi Tiêu không thốt được thành lời Bởi lẽ số tiền quá lớn Tất cả mọi người cũng đều ngạc nhiên Nhưng trước sự thúc giục của Lão Khán Cô vợ trẻ run run cầm tiền Nước mắt rơi lạ trá Sau bữa cổ ở nhà Vân Phi Tiêu Ba Lão Giang Hồ kéo nhau ra quán cà phê ngồi Không giấu được sự tò mò Vừa đặt đít xuống một cái Thân bố tạ đã hỏi ngay Này Huy kiếm đầu được những 30.000 đấy Trước sự ngạc nhiên của hai sư đệ Lão khán lấy trong túi ra thêm 20.000 nữa Rồi kể lại việc túm cổ thằng Tín Nghệ Bởi vì cần xử lý bọn người Lào trước Do vậy Lão tạm tha cho cái mạng chó của thằng chim lợn Giải thích việc vì sao không đưa hết số tiền 50.000 Lão sợ rằng vợ Lão Vân Phi Tiêu còn quá trẻ Hệ có một số tiền lớn rồi lại sinh hư đưa cho mỗi sư đệ 7000, lão khán nhận 6000 do lần trước đã nhận nhiều hơn. Bốn huynh đệ từng vào sinh ra tử bây giờ khuyết một chỗ, tạm thời mọi người cũng chưa thể quen ngay được. Dặn hai vị sư đệ luôn trong tâm thế sẵn sàng, lão khán tuyên bố, lần này sẽ giết sạch bọn nó để trả thù cho Vân Phi Tiêu. Tối thứ bảy, nhà lão khán đèn đuốc sáng trưng. Khi dựng dạp căng phong Khương hiếp mượn ở đâu bộ dàn A-cay Bắt đầu bật nhạc sập xình Không dành mấy bài hát giặt tiếng Tây Nhưng lão khán thuộc giai điệu Bởi vì đợt trước Đám xích lô hay hát chế Vâng tôi nhà quê Vâng tôi nhà quê đéo biết gì Em ở nhà quê mới ra Em nhìn ô tô nó đi Em tưởng con trâu nó phỉ Nhìn que kem bốc hơi Em tưởng que kem Ôi, ôi rồi ôi Người nhà quê Mới ra em không biết gì Ở đây có lẽ Thường là những người trưa mai không sang ăn cỗ Tối thứ bảy họ sẽ sang mừng trước Như vậy là vẹn cả đôi đường Chính vì chuyện cưới xin nặng nề Ăn uống kiểu trà nợ miệng Do vậy có những đám cưới Khiến cho gia chủ méo mặt Lào Khăn nhớ Hồi bà hai xoan cưới con trai Buổi tối người làng lũ lượt Rủ nhau sang ăn uống trà kẹo Cổ bàn đã đặt Không trả lại được Lúc ấy bà hai xoan chỉ biết Cười gượng khi tiếp khách Sau buổi tối Đếm sơ sơ ế đến cả gần chục mâm cỗ Trong khi tiết trời nắng nóng Thức ăn không để được lâu Dù cưới con đầu Nhưng lão khán không chạy theo hình thức Biết mình quan hệ vừa phải Cho nên lão chỉ gói gọn trong 15 mâm Kể cả ví dụ mà có ế Vài mâm thì để dành ăn bữa tối Là vừa soạn Dành cả buổi tối pha trà tiếp khách, lão khán hơi ngại khi đón hoa đó hoa ban đóng cửa quá sớm để về góp vui. Giá kẻ không vướng vào em đảm, lo chuẩn bị cỗ bàn ở dưới bếp, chắc là lão cũng không có bận tâm đến như vậy. Trời về khuya không còn khách, lão khán nhắc con trai đi ngủ sớm để mai còn lo đại sự. Đã giao chìa khóa nhà cho nên lão có hai lựa chọn. Hoặc là về nhà em đảm. Hoặc là sang bên khu tập thể Kim Liên. cho đời nhiều khi lắm mối. Đâm ra khó đủ bẻ. Nhắc đó hòa bàn giặc ngõ đợi mình. Lão khán bước nhanh xuống bếp. Dặn em đảm không đợi cửa đêm nay. Bởi lão còn bận vài việc. Khác với em lò thị hợp. Chuyên môn người hít đánh hơi. Em đảm thuần tính hơn. Do vậy dù hơi buồn. Nhưng vẫn gật đầu. Có lẽ sau này khi đủ độ tinh quái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 Nếu không, lão trùm phun thất chít sẽ lặn mất tâm. Vậy là công cốc. Không còn sức lực cùng tâm trí để quần nhau. Lúc cởi áo lên giường nằm, lão khán buông một câu trước sự quần nhiệt của người tình. Hôm nay mệt, ngủ cho nó béo mặt. Nha. Mặc dù ẩm ạch cả đêm, cuối cùng lò thị hợp đành phải ngoan như cuốn con. Thị hiểu người tình mình dù điềm đạm, nhưng cục tính. Nếu như giả néo đứt dây, Đám cưới của Khương Hiếp khiến cho thị cảm thấy được coi trọng Dù chưa danh chính ngôn thuận Nhưng việc được thay mặt nhà trai đi xin dâu vào đầu giờ chiều mai Như vậy thì khác nào Thị ngang hàng với bà bán dư cà Ngắm người tình ngủ xanh như chết Thị chép miệng nhớ đến câu mỡ để mở húp Do lão hay nói Đúng là ở trong chăn mới biết chăn có giận Thị nằm cạnh ngay cả thùng phi mỡ mà có mút mát được gì Chẳng lẽ lại tắt điều hòa cho lão nóng không ngủ được Ngẫm lại thấy kiểu trả thù vặt không ăn thua Lò thị hợp cởi váy úp vào mặt của lão khán Sau đó cuộn mình trong tấm chân mỏng Mà ngủ đến sáng Tặng lờ kiểu lờm ra huyết vào của đó ho ban Lão khán đi xuống dưới tầng 1 Thưởng thức món phở bò quen thuộc Ăn sáng xong lão ghé hằng nước Làm chén trả mạn cho khoái Nhớ lại những buổi trả tối trước đây Bây giờ người còn kẻ mất Điều quan trọng nhất là hai người hàng xóm trong tổ uống trà đã kết tình thông ra Không dám nói trước điều gì Lão chỉ mong vài năm nữa sẽ tổ chức đám cưới cho con gái Như vậy cuộc sống của lão coi như trọn vẹn đủ bẻ Dù trước mắt là cuộc đi săn bọn trùm buôn ma túy Với lão việc đó đơn giản hơn là phục kích giặc ở chiến trường xưa Thậm chí không cần dùng đến lửu đạp hay là súng K54 Chỉ bằng con dao găm lão có thể hạ gục vài thằng trong nháy mắt Phở đã sơi chả đã uống Thuốc đã hút sang điếu thứ hai Thấy cũng không còn sớm nữa Lão khán lững thững Lại quay lại căn hộ tầng 4 Lão phải thay quần áo Để đúng vai trò chủ hôn Bước ra từ nhà tắm Lão khán mỉm cười hài lòng Đó hoa ban dù ẩm ạch Nhưng đã là luột bộ con nê lê Cùng với áo sơ mi của lão đâu vào đó Lão chỉ việc đánh bộ Đi giày quay về con ngõ là xong Khi hai cánh tay xăm trổ vằn vẹn Đã ẩn sau lớp áo sơ mi trắng dài tay Ngực đã xăm con đại bàng tung cánh Bây giờ cũng bị che đi Đứng ngắm mình trước gương Lão khán thấy mình sang trọng lịch lãm Còn hơn cả ông giáo hoạch Nói ra thì bảo sao bị Nhưng lão tự hào Bởi vì trông lão phong độ hơn ông thông gia nhiều Xét cho cùng Từ em lò thị hợp đến em đảm Dính vào lão Đâu phải là để nghe mấy thứ triết lý ba Xu rẻ tiền Biết người tình mặt như bánh đa ngâm nước, Lão Khán vẫn nhắc thị thắt cả vạt cho mình. Lão biết tầm này còn bày trò giận dỗi thì chỉ có thiệt thân. Bởi nói ra như đỉa, Lão sẽ tích ngay sang bên nhà em đảm. Trước khi quay về nhà cũ, Lão vỗ mạnh vào cặp mông như lồng bàn úp, Rồi lắc nhắc khéo. Chút nữa, nhớ diện áo dài để còn đi xin dâu. Sau khi mọi việc thông đồng bén giọt, Lão sẽ chuyển về đây hầu hạ dạ vâng. Biết lão khán nói đẻo mình. Tuy nhiên lò thị hợp cười tít mắt. Đúng là lời nói chẳng mất tiền mua. Lỡ lời mà nói cho vừa lòng nhau. Tự dưng trong mắt của người tình như biến thành người khác. Buổi trưa không khí mát mẻ. Do không phải làm vài chục mâm cỗ linh đỉnh như mọi nhà. Khách đến dự đám cưới nhanh chóng ngồi kín năm mâm. Nhìn xuống dưới bếp. Không ế mâm cỗ nào, tự dưng ở trong lòng của lão khán thầm tiếc khi không làm 20 mâm cỗ cho đông vui Thế nhưng với lão, như thế đã coi như là thành công mỹ mãn Cầm chén rượu trên tay, lão đến từng bàn chúc tụng và nhận phong bì Có lẽ cảm thông cảnh một mình đứng ra lo liệu cỗ bàn Đám họ hàng nhà vợ từ Hà Nam bắt xe khách lên từ sớm Ăn cỗ xong họ đi đón dâu đến tận chiều tối Sẽ quay về quê Không giống như ở quê vợ Lão thường ăn cỗ kéo dài Ngay đầu giờ chiều khi mâm bát được dọn đi Thằng Bình Lát được giao nhiệm vụ loa đài Đã bật các băng nhạc sôi độc Hai dĩ bàn được lau dọn trải khăn chuẩn bị đón khách Đầu giờ chiều Lò thị hợp diện áo dài đỏ Đeo kiềng vàng bưng cháp đi xin dâu Bất chật thì đứng khẩn lại chăm chú nhìn người phụ nữ, đang bưng các bát hoa đặt vào giữa các bàn. Người phụ nữ chăm chú ngoan ngoãn, thức khuya dậy sớm từ 4 giờ sáng, nấu đủ 15 mâm. Khi mọi người ngồi ăn thì cô lại ngồi cắt tỉa và cắm hoa vào từng bát cho thêm phần sinh động. Không quá khó, lo thì hợp nhận ra ngay đây chính là con đĩ 4.000 Hồi đó la vào đánh ghen, những tưởng là lấy thịt đèn người Ai dè thị dính đòn hiểm của con đĩ bán bún ngăn Kẻ đã dùng hàm răng chắc khỏe và cắn nhay một nhát Khiến cho thị đến bây giờ còn đau háng Ngày đó nếu như không có gã chồng vắn xấu lao vào kéo hai người ra Không khéo, thị phải đi viện khâu vết thương chứ trả chừng Đúng là oan da ngõ hẹp Có tránh nhau rồi vẫn không tránh khỏi ngày chạm chán Chỉ là hôm nay chưa đến lúc phải giải quyết ân oán Lò thị hợp vẽ náo dài Ngồi sau sau con xe đủ Do một người họ hàng lão khán Chở sang bên đường Trường Trinh Lúc đi ngang qua xe con màu trắng Đang trăng trí hoa Thị nhìn thấy người tình ăn vận bảnh bao Ngồi bên cạnh ghế lái Thì cau mày bực tức Hình như hôm trước Lúc dí mũi người hít đánh hơi Do mãi người xem có mùi đàn bà Hay mùi nước hoa không Tự dưng thị quên bén Trong mùi rượu của lão khán Còn có cả mùi bún ngan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 lại diện kiến một đại ca giang hồ có số má. Đi phía sau đoàn yến ương rời nhà gái ra xe hoa, lão khán thở phào nhẹ nhõm. Dù đại báo ngày mai có mưa lớn thì bây giờ việc cũng đã xong, kể cả mưa trái mùa trắng trời trắng đất, lão chỉ phải chọn là đêm nay sẽ ở chỗ nào mà thôi. Trời tối sớm, vừa tiễn đoàn nhà gái ra xe ô tô, lão khán đã quay vào mời những người họ hàng thân thiết vừa đi đón dâu. Và dùng bữa Do không ế cỗ như sự tính Buổi chiều lão làm thêm 4 mâm là đủ 3 mâm cho người nhà một mâm được bưng sang bên nhà lò thị hợp Để tiếp hai lão sư đệ của mình Gần 8 giờ tối Sau khi tiễn những vị khách cuối cùng ra về Trao cho hai vợ chồng người con trai Toàn bộ số phong bì Lão Khán tuyên bố Thế là coi như mọi chi phí Đã hoàn thành đâu vào đấy cả Thế đó lão sẽ trì, còn số tiền mừng đám cưới dành cho hai vợ chồng dắt lưng, nhắc đôi yên ương trước khi đi ngủ, khóa cửa cẩn thận. Sau đó, lão khán cùng với con gái về bên ngôi nhà ở trên phố Giang Văn Minh. Bởi mâm cỗ ở bên nhà em dân tộc, tính ra vẫn còn nguyên, chưa ai đụng đũa. Kiên nhẫn ngồi đợi vì không mấy khi lão sư đệ trễ hẹn, lão khán vén tay áo nhìn đồng hồ bằng vẻ sốt ruột. Trong lúc người tình của lão sơi luôn bát miến cùng với hai cái nem rán để cho ấm bụng. Lò thị hợp cứ tấm tắc khen món ăn ngon. Người nấu cỗ khéo tay khi bầy biển đẹp mắt. Tự dưng mến nem trong miệng nhưng nghẹn lại. Do mải ăn thì quên bén mất. Chính còn đĩ 4.000 mới là người nấu cỗ chứ còn ai. Đang tính chất vấn để cho ra ngô ra khoai, thậm chí là ra cả bã. Thì bất ngờ ngoài cửa có tiếng xe máy dừng lại. Biết khách đã đến cho nên thị đành nhịp Dù quá muộn so với giờ hẹn ăn tối Nhưng lão khán vẫn từ cười bước ra cửa đón khách Chỉ là nụ cười trên môi của lão tắt ngấm Khi lão thần bố tạ còn chưa kịp dựng xe Đã báo một tin sét đánh Lão cả Đắc đai đen Đắc đai đen vừa đi rồi Ít quảng giao Cũng không phải là dân gốc ở đây Nguyễn Khoái Đám tang của lão đắc diễn ra một cách lặng lẽ Theo như người thợ phụ kể lại Buổi sáng lúc mở cửa gra sửa xe ô tô Anh ta thấy ông chủ nằm úp mặt xuống đất Trên tay vẫn còn cầm sợi dây điện bị hở Mọi người đoán Lão chết do bị điện giật Thậm chí kẻ có kinh nghiệm còn nói Giá như mà có người phát hiện kịp thời Để dập cầu dao thì cũng không đến nỗi mất mạng Không tin vào những thứ nhảm nhí Lão Khán biết rõ tên sát thủ đã dựng hiện trần giả một cách hoàn hảo Như vậy nỗi lo của Lão đã thành hiện thực Bọn này sẽ không dừng tay cho đến khi thanh toán xong hai kẻ cướp hàng Bằng việc truy cùng diệt tận Chúng gửi lời cảnh cáo sắc lạnh đến nhiều kẻ khác Riêng lô hàng bị mất dù có giá trị cực lớn Nhưng bọn này cũng không quan tâm bằng việc trả thù cho cái chết của đàn em ông trùm Ngồi bên cạnh cổ quan tài Lão khán nhớ đến câu nhất khán nhì vân Tam thân tứ đắc Trong vòng chưa đầy một thời gian ngắn Lão khán tiễn hai sư đệ đi gặp tổ tiên Cái giá phải trả Đắt không ngờ đến Cây muốn lặng nhưng gió chẳng dừng Không còn đủ bốn huynh đệ Trong khi Phải chăng là hai mình Phải căng mình ở hai nơi Lão khán bây giờ nghiến răng nghiến lợi Lão sẽ quyết định chơi tất tay với những kẻ có liên quan Con đường hoàn lương đối với lão Chỉ còn trong giấc mơ mà thôi Im lặng suốt từ lúc phát tang Cho đến khi quan tài của đắc đai đen Hạ huyệt Khi cầm nắm đất giải xuống nắp quan tài Lão khán trầm giọng Để cùng quân phi tiêu Phiêu du miền cực lạc Huynh và thân bố tạ hứa sẽ sửa rửa hận cho hai đệ Quán bia ở cổ tân là điểm hẹn quen thuộc Thế nhưng quá đau lòng Cho nên lão khán trở thân bố tạ Về quán bún trả điện biên Nhìn chiếc bàn nhựa trống hai ghế Lão biết Cùng với lão sư đệ chỉ còn uống thay cho hai vị trí đã khuyết Có nhiều năm chiến đấu Ở những nơi khốc liệt Từng chứng kiến đồng đội cụ ngã xuống Thế nhưng lần này sự ra đi liên tiếp của hai sư đệ Làm cho lão khán rúng động tâm can Bia lạnh dù ngon Thế nhưng tâm trạng u ám Cho nên uống vào thì cũng như nước lã Cố giữ vẻ bình tĩnh Lão khán dặn thân búa tạ kiểm tra khẩu AK tịch thu được có à thằng sử quân phiệt và mang theo luôn ba quả lựu đạn đề phòng khi cần dùng đến. Bởi theo như tin nhắn của thằng Tín Nghệ trao đổi, chiều thứ tư thằng Phunta Chit sò sẽ có mặt ở Việt Nam. Lúc đó, lão sẽ đòi lại món nợ máu để hai người huynh đệ của mình sẽ sớm được siêu thoát. Có lẽ quá tự tin vì tên sát thủ diệt được hai kẻ cướp hàng Do vậy tay trùm người Lào ngang nhiên đến Hà Nội như trốn không người Sự chủ quan nào cũng phải trả giá bằng mạng sống Lúc này không có điều gì khiến cho Lão Khán và thân búa tạ phải chùn tay nữa Không muốn thân búa tạ chìm trong đau buồn sẽ hỏng việc lớn Lão Khán nhắc sư đệ về nghỉ ngơi sớm dành sức cho trận chiến quyết định Dù không đoán hết được sự việc Thế nhưng Lò Thị Hợp vẫn lờ mờ hiểu có vấn đề nghiêm trọng xảy ra Tạm quên đi cơn ghen đang chuẩn bị bùng phát thị để tâm chăm sóc người tình. Không muốn Lão Khán phải uống bia thay cơm. Thị sai con bé nhân viên đi mua bát tái nạm. Đón bát phở vừa mua về, tự tay thị bưng đến trước mặt của Lão Khán. Rồi dục người tình ăn ngay cho nóng. Lão Khán chậm rãi, ngồi ăn bát phở nhưng trong đầu vẫn còn ngồn ngang biết bao nhiêu là suy nghĩ. Nếu như ra tay hạ sát thằng chùm người Lào ngay tại đất Hà Nội. Như vậy sẽ khiến cho bên công an truy lùng giáo giết Bởi vì án mạng xảy ra giữa lòng thủ đô Còn một cách mạo hiểm không kém Lão cùng với thân búa tạ sẽ đón lõng từ trên Sơn La Tuy vậy cách này cũng không chắc đã thành công Bởi vì từ Lào qua Việt Nam đường bộ có nhiều cửa khẩu Nhiều lối đi khác nhau Khéo phục một nơi thằng đó lại đi một nẻo Do Đăng Mải suy nghĩ Lão khán dường như không nghe thấy con máy xe máy Simson dừng lại trước cửa quán. Đến lúc thằng Tuấn xún kéo ghế ngồi xuống trước mặt, lão mới như bừng tỉnh, gọi cốc bia lạnh cho tên đàn em. Lão khán chậm rãi nói về việc giang hồ có số, nhiều khi chưa hẳn vào tù ra tội nhiều, đã được mọi người kính nể. Bản lĩnh của một đại ca phải được đánh đổi bằng máu của kẻ thù. Ngừng lời cho thằng đàn em ngấm, lão khán lạnh lùng, nhà thằng tín nghề ở đô lương, nghe nói dựng toàn bằng gỗ quý, khuôn từ bên nào về. Mày hãy tìm cách xiên cho nó một nhát gọn ghẽ. Sau đó phóng hỏa, quá vàng luôn ngôi nhà đó cho tao. Tuấn Xuân nốc ực vải bia, rồi gật đầu nhận lệnh. Bởi khoản đốt nhà vốn là sở trường lâu nay. Chính hồi trước, nó đã từng dùng chuột khiến cho cửa hàng vải nhà Thắng Xuân chỉ còn là đống trao tàn. Sau đó, còn vài phi vụ riêng lẻ khác. Với việc tìm và xiên thẳng Tín Nghệ, Dù biết thằng đó luôn mang theo khẩu súng Để phòng thân Tuy vậy Tuấn Xuân vẫn luôn có cách Đoạt mạng nó Đưa cho Tuấn Xuân 5 triệu Gọi là công tắc phí Lão Khán chơi bài ngựa Căn dặn đàn em là tuyệt đối Không được hé răng với bất kỳ ai về việc Là nó sẽ đi vào sứ nghệ Kể cả là bọn Bạn bè bình lát tiến min Bởi vì đây là nhiệm vụ quan trọng Biết thằng đàn em đang thèm khát Điều gì Lão nói nếu như nhiệm vụ hoàn thành Sới bạc sẽ được giao cho nó quản lý Bởi vì đó là phần thưởng xứng đáng Chưa từng muốn làm kẻ giang hồ tép diêu Được đại ca cất nhắc Tuấn Xuân xin phép sáng mai sẽ đi ngày ăn luôn Nó sợ con mồi của mình buồn chân Lượn sang Lào thì lúc ấy thành bóng chim tăm cá Dọn hàng xong Lò thị hợp lên nhà ngay Hôm nay thì nhận thấy lão người tình của mình có nhiều tâm sự Thậm chí từ người của lão còn tỏa ra một luồng sát khí chết người. Pha cốc nước chanh đặt ngay chỗ lão khán đang phì phèo thuốc lá. thì quan tâm hỏi có chuyện gì khiến lão phải trầm tư. Nếu cần giúp sức thì cứ nói. Vậy tàn thuốc vào cái chén nhỏ. Lão khán ghé tay đó hoa ban. Em hoãn cho anh khoản sưu cao thuế nặng. Thế là giúp anh nhiều rồi. lo thị hợp nghe vậy thì sượng mặt. Thị dài miệng nói. Cớm. Báo lắm đấy, mà vanh cái mặt lên Để mốc xem gái này có thèm hay không Lão Khán cười khủng khục <cười> Mở đi mà húp Mặc cho người tình giận dỗi Ôm quần áo vào nhà tắm bị bõm Lão Khán kéo dèm cửa Tắt vô tuyến rồi chui vào buồng ngủ Dưới ánh đèn mờ mờ Lão cầm khẩu K54 Trước mặt rồi sau đó cầm miếng rẻ lau Trận chiến nào cũng phải cần chuẩn bị chú đắng Chỉ cần súng hấp đạn đủ để cho kẻ thù chạy thoát Hoặc là tệ hơn nữa không khéo còn bị dính đạn ngay lập tức Vốn là kẻ từng trải qua mưa bom bão đạn cho nên lão biết Có giết thêm vài mạng nữa thì cũng chẳng có gì đáng bận tâm Trong suy nghĩ của mình, tất cả những kẻ bị lão giết đều đáng chết Bởi vì đó là lũ cặn bã, có sống thì cũng chỉ thêm đật chật đất mà thôi Cầm khẩu súng vừa lao xong Lão khán lên đạn Rồi hướng nòng súng ra phía cửa Nơi người tình vừa tắm xong Mà không thèm mặc quần áo Cứ thế tầm ngỗng đi vào Biết súng chưa lắp băng đạn Cho nên lão thản nhiên chỉ luôn vào chỗ nhạy cảm Rồi bóp cỏ đánh tách một cái Từ chiếc cassette Đặt ở đầu giường Tiếng người ca sĩ Vẫn hát ti tỉ ti tỉ Như là đưa hồn ai đó Về bên kia thế giới Nghe giọng nói não nề, Nằm xuống Sau một lần đã đến đây Đã vui chơi trong cuộc đời điệp này Đã bay cao trong vòng trời đầy Rồi nằm xuống Không bạn bè Không có ai Không có ai từng ngày Không có ai đời đợi, đợi. À, anh nằm xuống Sau một lần Ta tới đây Đã bay cao trong vòng trời đây Đã vui chơi trong cuộc đời này Rồi nằm xuống Không bạn bè Không có ai Không có ai từng ngày Sáng trời se lạnh, lão thị hợp chui vào chăn ngủ một giấc. Lúc những tia nắng rọi qua cửa kính khiến thề choáng bừng tỉnh, nhìn sang bên cạnh lại không thấy lão khanh đâu. Đoán chắc người tình có khi xuống dưới nhà ăn sáng, thị liền tung chăn, bước ra khỏi giường, chuẩn bị cho một ngày bán hàng như thường lệ. Ở đây mùa hè nóng nực khiến cho bia còn không kịp có mà bán cho khách. Những lúc trời sang thô ấy thế mà bia vẫn được tiêu thụ đều. Thậm chí nếu như gió mùa đông bắc kéo về trong tiết trời đông lạnh giá thì bom bia vẫn cứ túc tắc bán được kèm những món xào rắn thơm nức mũi. Tạm quên đi mùi rượu và bốn gan đầy nghi ngờ. Lò thị hợp dù sâu chuỗi sự việc vẫn không rõ lão khán đang gặp chuyện gì. Giá kể có con bé thắm ở đây thì hỏi được. Thế nhưng con bé đã xin nghỉ hẳn sau khi lên xe hoa khiến cho thị Mất đi nguồn tin quý giá Đợi hàng bún, hàng rau, hàng thịt Mang nguyên liệu đến Bà chủ quán bún trả điện biên Cùng với hai cô nhân viên mới tất bật Chuẩn bị để nướng thịt, rửa rau Và làm thêm mấy món tủ của quán Trong lúc đủ thứ việc Lò Thị hợp chật nhìn thấy hai người đàn ông bước vào Trong đó Có thằng mùa A Dinh Là người quen từ trên điện biên xuống Bọn này đến đây chắc không phải là để uống bia Hay là thưởng thức món bún trả Gã thanh niên còn trẻ Đội mũ lưới chai che mặt sùm sụp Ngồi lầm lì chẳng nói năng gì Thằng múa dinh xòe bàn tay ra phía trước Như kiểu người dân tộc Sơ hơ tay sưởi lửa cho đỡ cống Miệng của nó nói một câu tục ngữ của người mông Mây vờn thùng lũng Trời sắp nắng Mây phủ ngọn núi Trời sắp chết Vừa sáng ra Chưa mở hàng Tự dưng thấy thằng này vào nói những lời khó hiểu Lò thị hợp cũng tỏ ra không kém cảnh Thị quẹt mỏ rồi hắng giọng Nói câu tục ngữ của người Thái Mây đầy trời thì mưa Sao đầy trời thì nắng Trời sẽ nắng sao chìm Trời sẽ mưa sao nháy Không hứng thú với màn đối đáp Mang tính ngẫu hứng của hai kẻ người dân tộc Thái Mông Gã thanh niên rút trong túi ra mấy bức ảnh Ném ra trước mặt bà chủ quán Bún trả đèn biên Ý nói tiếng Việt khá sói nhưng vẫn nghe lỡ lỡ theo kiểu người Lào. Thằng này con này, trên điện biên, đã bị bọn tao bắt, đưa qua biên giới. Muốn chuộc con, vác 80 bánh heroin về nộp. Nhìn bức ảnh thấy con trai đang ngồi cạnh hai người đàn ông cầm súng, lò thị hợp há mồm trợn mắt không nói thành lời. Dù bao lâu nay thị mãi chạy theo tiếng gọi của ái tình đến mức bỏ bê thằng bé. Thế nhưng khi con bị bắt làm con tin khiến cho tình mẫu tử trỗi dậy. Liếc nhanh xuống ngay góc bàn có con dao phay ở đó. Thị muốn vác dao chém xả vai kẻ ra mắt cóc con mình. Thế nhưng nếu như có chút hờn căm vào mặt thằng này còn dày hơn cái thớt thì chắc gì thằng bé con của thị có đường về. Gian hàng chưa có khách. Chỉ có thị đối diện với hai thằng chó đẻ Giá như có lão người tình già ở đây Chắc có khi lão giải quyết mọi việc cực kỳ nhanh gọn Thị biết thị chỉ giống như loại tép diêu Giống như con chim sẻ Không thể nào sánh được với khán giang hồ cụm cán Như cánh chim đại bảng Mỉ mồi cố nén cơn giận lo thị hợp nghiến giang kèn kẹt Rồi nói Tao có bán căn nhà đang ở Chắc cũng không mua nổi mời bánh heroin Chúng mày ác quá. Vì mẹ con tao có làm gì động đến bảo bối nhà chú mày đâu. Mở azinh chen vào. Bọn tao không bắt cóc tống tiền. Chính thằng chồng hờ của mày cướp trắng 80 bánh heroin. Mày là người giới thiệu cho nên mày có trách nhiệm đòi về. Coi như là dung hoạng thằng bé đối lấy số heroin bị cướp chứ còn sao. Trước khi rời đi, gã đội mũ nữa lưỡi trai cười nhếch mép buông một câu ngạn ngữ của người Lào như mỉa mai. <cười> ây in Pan nói thấy voi thì đừng quay ở theo cả ngày không thấy lão khán xuất hiện Lò thị hợp như ngồi ở bên đống lửa thị bán hàng nhưng ruột gan cồn c cáo nhờ thông tin sáng nay cho nên thị biết sự căng thẳng của người tỉnh dạo này là có liên quan đến bọn buôn ma túy khi thằng mùa A Dinh kể lại Thị còn không tin đó là sự thật hóa ra lão khán to gan lớn mật đã tổ chức cướp mẹ hàng lớn Và bắn chết thằng em trai của lão trùm ở bên Lào. Khi thế lão khán đi dự hai đám tang chỉ trong một thời gian ngắn. thì chẳng ngờ đó là màn trả thù của chùm cho cái chết của em trai. Đến lúc này lò thị hợp thấy hối hận vì đã móc nối phi vụ bảo kê ngu xuẩn. Vẫn biết oan có đầu nợ có chủ. Nhưng thị tự dưng bị kẹt giữa hai làn đạt. Trong khi bản thân chẳng liên quan. Thậm chí lão tình giả quay quốc đến mức không cho thị nổi vài đồng gọi là có bằng lão ôm hết, còn thị thì phải gánh hỏa. Đồng tiền có sức mạnh khủng khiếp. Nó khiến cho nhiều kẻ lóa mắt, trong đó lão người tình của thị là ví dụ điển hình. Với bọn buôn ma túy. Bọn này không thể nào nói chuyện chơi. Thị biết nếu từ chối, làm theo lệnh của tay người lão, đứa con trai bé bỏng của thị sẽ hết đường với quê mẹ. Khổ nỗi nếu như trở mặt phản lại người tình đầu ấp tay gối bấy lâu. Thị biết cuộc đời mình sẽ chỉ như mớ rẻ rách Không hơn không kém Kiểu này không được kiểu khác không xong Lần đầu tiên trong đời lò thị hợp Thấy mình đứng sát miệng hố sâu hun hút Chỉ cần một cơn gió thoảng cũng đủ Để khiến cho thị rơi xuống chẳng leo lên được Nghỉ hàng cho hai người nhân viên nghỉ sớm Vì cũng chẳng còn tâm trạng buôn bán Lò thị hợp chạy xe máy Quay về con ngõ nhỏ Hôm nay là ngày thường Thị không phải quay về thắp hương cho người chồng quá cố Đơn giản là thị đâu còn trốn dung thân Hồi bị gã chồng đánh cho lên bờ xuống ruộng Thị khiếp hãi màn quấn tóc vào tay Rồi phang cho không trượt phát nào Thói đời tức nước vỡ bờ Thị đã bỏ thuốc ngủ vào bia Khiến cho gã chồng không biết trời đất trăng sao Hôm đó thị đã có màn trả thù Khiến cho chồng phải hãi hùng Không dám hành động Lúc chạy xe qua đỉnh Kim Liên Thấy con đĩ đảm đang lúi hối dọn hàng Cơn ghen trong lòng bất ngờ Sôi sục lấn át cả nỗi lo về đứa con Đang nằm trong tay bọn buôn ma túy Nếu nhảy vào đánh ghen như lần trước thì biết không chắc đấu lại được con này Chưa kể tình ngay lý gian Bởi lão khán đâu có phải là trồng hợp pháp Để thị giữ Nhìn thấy hai thằng giặt dẻo ngồi nép sau kiêu gạch Của hàng bán vật liệu xây dựng Để trích thuốc cho nhau Lò thị hợp lướt xe tới hất hàm Này, này Chú mày muốn kiếm tiền mua thuốc không Chưa đầy 5 phút sau Ở phía đình Kim Liên có tiếng la hét tiếng chửi bới. Cùng với tiếng bát đĩa loảng soảng. Lúc mọi người chạy ra thì đã không thấy ai. Gánh hàng của cô Đàm bị hất đổ. Bún miếng cùng với hai con ngan chưa lọc thịt văng tung tué. Đống bát đĩa vỡ tan nằm giải rác. Nồi nước dùng đổ tràn ra khoảng sân trước mặt. Vậy là toi buổi bán hàng. Sau màn cảnh cáo với địch thủ. lo thị hợp chạy xe về nhà. Dồn dập nhiều chuyện xảy ra khiến cho thị cũng chẳng thiết ăn uống. Thắp hương cho gã chồng bắn số, thị lầm dầm khấn vái, mong gã sống khôn chết thiêng, về phù hộ độ trì cho đứa con chung của hai người. Khóa cửa cẩn thận Phòng kẻ gian, lo thị hợp lại tiếp tục ghé sang bên nhà lão khán, vì biết giờ này chỉ có con thắm ở nhà dưỡng thai. chồng nó là thằng hương hiếp còn mải quản sứ bạc ở bên làng thạch cầu, đến sáng mới mò về lăn ra ngủ. Không mấy khi gặp lại chủ Con thắm đang ngồi ăn cơm Don đảm mời vào Hai cô cháu nói chuyện không hết Bởi từ lúc ăn hỏi đến nay Cả hai cô cháu chưa có nhiều thời gian đến như vậy Khi biết con thắm muốn đi khám thai định kỳ Nhưng chồng chưa thu xếp được lo thị hợp cắt dặn Cháu vào hiện Xếp sổ gọi đến lượt Thì có mà mất đến nửa ngày Chưa kể bác sĩ khám qua loa quyết luyết Rồi vài phút lại đuổi ra đấy Thế, thế theo cô thì khám ở đâu à cô Cầm tay con bé nhân viên cũ Người thị quý mến và coi như con gái Trong những lúc đó tuyệt vọng Vì yêu đơn phương không được đáp lại Chính thị đã nhiệt tình giúp sức Để cho con bé chạm đến giấc mơ hạnh phúc Biết không còn sớm Thị nói ngay sợ bản thân mình lại đổi ý Cô bảo này sáng mai khoảng 7 giờ Cô đưa mày vào bên trong bà, bia bà ấy. Ở đấy cô quen ông bác sĩ Có phải gọi là trên cả tuyệt vời Tiền ông chả phải lo. Cô đưa đi cơ mà. Là người đúng hẹn. Con Thắm bước ra cửa. Đã thấy bà chủ quán bún trả điện biên xuất hiện. Hai cô cháu không chạy xe Dream vào Hà Đông. Mà thay vào đó là đi xe taxi hương lúa. Ngoài dữ dí dít nói chuyện. Con Thắm không để ý. Xe taxi chạy qua Hà Đông từ lâu và hướng đến Xuân Mai. Chỉ đến khi xe chạy vào con đường đất gặp gành. Con Thắm mới ngạc nhiên. Ơ... Sao lại đi khám bệnh ở nơi heo hút thế này à cô? Chỉ tay vào ngôi nhà ở giữa vườn cây rộng. Lò Thị Hợp giải thích đây là trang trại của bác sĩ. Hễ rảnh lắm về đây nghỉ ngơi. Và chỉ khám bệnh cho người quen. Thấy xe taxi dừng ở trước cổng. Một tên đội mũ lưỡi chai dắt con chó bẹc dê ra sau nhà xích lại. y ra mở cổng đón khách và trả tiền cho lái xe quay về Hà Nội. Bước vào căn nhà không có bảng hiệu hay thuốc men gì, con thắm đang phân vân không biết ai là bác sĩ. Bởi vì trước mặt nó có mấy thằng thanh niên, vừa nhìn qua cũng biết chẳng phải loại lương thiện. Lò Thị Hợp nói với tên đội mũ, đây là con thám con dâu của ông Khán. Tên mũ lưỡi chai gật gật đầu, hài lòng. Nó chỉ tay vào buồng trong rồi căn dặn. Mày làm tốt lắm, đưa nó vào trong này nghỉ ngơi. Thế còn thằng con ta? Đẩy hai người đàn bà vào buồn, thằng múa A-Dinh bước ra nói. Nó khắc đi, rồi khắc về thôi. Hai cô cháu bị đẩy vào căn phòng rộng chừng 30 mét vuông. Dù có hai cửa sổ nhìn ra vườn nhưng đều bị đóng kín Đoán có chuyện chẳng lành. Con thăm kéo tay bà chủ quán bún trả điện biên đòi về. Nhưng đã quá muộn bởi vì cửa phòng đã khóa. Cho đến lúc này, biết không giấu được. Lò Thị Hợp đành kể lại chuyện bố chồng Thắm chủ mưu vụ cướp lô hàng 80 bánh heroin có giá trị cực lớn. Sau đó bắn chết em trai của ông chủ ma túy người Lào. Nợ máu phải trả bằng máu cho nên chỉ trong thời gian ngắn. Hai người tham gia vụ cướp hàng đã bị giết chết ngay tại nhà. Lần này bọn buôn ma túy nhằm trực tiếp vào bố chồng của Thắm. Việc giữ con dâu chỉ là cách dụ ông ấy xuất đầu lộ diệp. Tin này giống như xét đánh ngang tay. Nó khiến cho cơn ngén bị dẹp qua một bên bởi mây đen u áp kéo tới. Đối với con thắm, hạnh phúc ngắn chẳng tầy gan. Vị ngọt cùng với màu hồng chưa thấm đã phải đối diện với thực tế phụ phàng. Khi vừa trớm tuổi thiếu nữ, con thắm đã bỏ nhà đi bụi nhưng không phải là do bản tính ngang ngược. Đơn giản là vì nó yêu thầm thằng sở khanh đốn mặt cho nên mới ra nông nỗi như vậy. Ngày đó trẻ người non dạ không suy nghĩ thấu đáo. Nó nghĩ hết lòng vì người mình yêu sẽ được đền đáp. Nào ngờ bị thằng khốn nạn gắn nợ Ngay sới bạc Trong giây phút đèn tối của cuộc đời Anh hàng xóm xuất hiện như một vị cứu tinh Nếu không con thắm cũng chẳng biết là Đời nó sẽ trôi dạt về đâu nữa Kể từ lúc yêu và chấp nhận Về làm vợ Khương Hiếp Con thắm luôn hướng về gia đình Quyết bỏ lại sau lưng quá khứ lối lầm Nay nghe chuyện của bố chồng Khiến nó kinh hãi Nó biết như vậy là lành ít dữ nhiều, chuyện ân oán giang hồ vốn không dành cho những kẻ yếu vía, nhất là những người sắp làm mẹ như nó. Thấy mình bị lôi vào vòng xoáy, không sao mà thoát ra được. Con thắm hỏi: "Ai ai làm người đó chịu? Sao sao cô nỡ lừa cháu đến đây để để nộp cho cái bọn này?" Lo thị hợp đau khổ giải thích: <cười> "Bọn này thật là chúng nó chỉ cần bấu tròng của cháu trả lại 80 bánh heroin thôi. Chứ chúng nó có muốn hại mày đâu. Cô nói thì dễ lắm. Chúng nó coi mạng người như cỏ rác. Cháu thực sự ân hận bởi vì đã nghe theo lời cô đi khám thai đấy. Còn trai cô đang bị chúng nó giữ ở tận bên Lào, vặn bất đắc dĩ cô phải nghe theo. Chứ nếu không rồi chúng nó giết thằng bé thì sao? Dù không bị thằng múa A Dinh cùng sát thủ người Lào bắt làm con tin Nhưng cảm thấy mình có lỗi khi lửa con bé thắm vào hang hồ miệng sói Do vậy lò thị hợp tình nguyện ở lại để chăm sóc cho con bé Giờ đây, thị cười nói như vậy nhưng trong héo ngoài tươi Một mặt lo lắng cho sự an nguy của thằng bé con bé bỏng ở trên điện biên Mặt khác, thị lo phải đối diện với cơn thịnh nộ của người tình Biết một lần bất tín, vạn lần bất tin Thế nhưng khi bị dồn vào chân tường, Thị cũng chẳng suy nghĩ được nhiều. Thị biết một đại ca giang hồ như Lão Khán sẽ có cách để cứu con dâu và Thị khỏi đây. Vốn luôn luôn tin tưởng vào mối tình dành cho Lão Khán. Trong tâm khảm, Thị mong Lão hiểu và cảm thông cho hành động của mình. Gần trưa lúc thằng mùa rinh ném hai hộp cơm vào phòng, lo Thị Hợp dỗ dành con thắm cố nốt hết dù cơm không ngon. Bởi vì giờ đây con thắm phải mang cái thai trong bụng. Ngày trước, trong mắt của con thắm, bà chủ quán bún trà điện biên như là một ân nhân tốt bụng. Thế nhưng giờ đây khi xảy ra việc, nó thấy bà này không khác nào thằng người yêu đốn mặt năm xưa. Nếu như trách lũ sát thủ coi mạng người như cỏ rác, thì phải trách cả loại người vì quyền lợi riêng, mà sẵn sàng trả đạp lên sự an nguy của người khác. Con thắm ngồi ăn hộp cơm mà nước mắt rơi lã trã, Nó sợ đứa bé trong bụng của nó gặp nguy hiểm. Nó sợ không được quay về tổ ấm vừa mới bén hơi. Nó sợ không được gặp lại chồng mình. Người đã vượt qua tất cả những nỗi lầm để mà tổ chức đám cưới với mình. Đầu giờ chiều, thằng múa Dinh mở cửa, bước vào, nó chỉ chỉ vào lò thị hợp, nói giọng nhát gừng. Bài. Ra thằng kẹo khăm cần gật. Nghe cuộc trao đổi, Con thắm biết tên sát thủ người Lào là kẹo khăm Kẻ đã giết hai người em kết nghĩa Và giờ đã truy sát ông bố chồng Để đòi lại 80 bánh heroin Con số khủng khiếp đủ để khiến Cho khối người phải ra pháp trường Điều con thắm lo nhất không phải là sự an nguy Của bố chồng Bởi ông lăn lộn giang hồ bao năm Nó chỉ biết Là chồng mình liệu có dính dáng gì đến vụ cướp đó hay không Nếu không thì đứa con trong bụng chào đời Khi cả bố lẫn ông đòa bà nội Đều đang thụ án tù Biết không thể thoát khỏi ngôi nhà kiên cố. Kêu cứu thì có khi cũng chẳng ai nghe. Con thắm ngả lưng xuống giường, muốn chậm mắt một chút. Ở bên ngoài có tiếng cãi cọ của cô Hợp cùng bọn sát thủ. Dù không nghe rõ, nhưng con thắm biết việc này càng lúc càng trở nên phức tạp. Bước ra bên buồng ngoài, lò thị hợp. Thấy thằng sát thủ người Lào ngồi ở trên ghế với vẻ mặt lầm lì. Tay nó cầm điện thoại như vừa gọi cho ai. Nhờ có thằng mùa A dinh vừa nhắc Giờ đây thì biết thằng này tên là kẹo khăm Như vậy nếu như gặp lại người tình Biết đâu đó là thông tin có giá trị thì sao Đưa mắt nhìn ra bên ngoài với vẻ lơ đắng Thằng kẹo khăm bất ngờ thông báo Tao đã ra lệnh thả thằng con mày ở trên điện biên Bây giờ mày quay về Hà Nội gặp khan mà Nhờ chuyện lời của tao đến lão Nếu không trả đủ số tiền bán heroin Con sâu của lão sẽ bị bọn tâm bán vào nhà thổ để trừ nợ đấy. Lò thị hợp dùng mình. Thị biết loại giết người như ngoé không nói chơi. Thằng sát thủ ném thị về Hà Nội gặp lão khán, quả là đòn hiểm. Như thế thì khác nào thị sống không bằng chết. Sợ rằng nếu như mình rời khỏi ngôi nhà này, con thắm sẽ gặp nguy hiểm. Lò thị hợp lắc đầu, nhất quyết không đi. Thị muốn quay vào trong phòng để chăm sóc cho con dâu của người tình.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 Giờ đây không có ai đứng ra thanh toán tiền cho tên sát thủ Mò mò Về bảo khán mà thu xếp tiền đi Tốt nhất là đừng chọc điên thằng kẹo khăn Thế thế nhưng mà còn con thắm Kẻ mẹ nó Mày mà không biến Tao đổi ý đấy Khi xe khách tuyến Hà Nội đi Sơn La chuẩn bị vào bến Lão khán cùng với thân bố tả Bước xuống trước đó vài cây số Việc đi ngang về tắt Hoặc là xuống bất thỉnh lình giữa đường Nhằm cắt đuôi Và tránh bị đón lõng Biết nếu như quốc bộ Chắc là nửa đêm cũng chẳng tới nơi Hai lão thuê một tay thổ dân Chở vào bản như là cánh buôn trâu hay làm Ở trên này chỉ có những con xe là hữu dụng Chúng có thể chở con lợn ngót nghét trăm cân Từ trong bản ra ngoài Và chở nhiều thứ khác Ngoài thị trấn vào trong Sở dĩ lão khán không muốn chạy xe máy Từ Hà Nội lên Do vướng khẩu súng Ngộ nhỡ gặp cảnh sát giao thông chặn lại Tự dưng chưa ra trận đã cha tay vào cổng là tôi Trả tiền cho tay dân tộc Khi xe vào tận bờ suối Lão khan nói từ đoạn này Sẽ tự đi bộ vào bàn Đợi con xe minh nhà khói mù mịt quay ra Hai lão răng hồ cụm cán Lội qua con suối cạn Vào bên trong Không giống như sự ồn ào Ở bên ngoài Nơi đây không khí thoáng đẳng Thương người qua lại Bàn trường trang nổi tiếng với những vườn mận Cho thu hoạch mỗi năm một khoản lớn ở chiều ngược lại chính đồng tiền khiến cho nhiều người nhiễm thói hư thật tật xấu được du nhập từ dưới miền xuôi về từ ngày qua lại ở đây nhiều năm lão Khán đã có quan hệ tốt với trưởng bản Hà Công Dinh một con nghiện người mường chính hiểu chỉ cần cho lão đó một ít cơm đen thì cần nhờ gì cũng rrăm dấp trước khi bước lên ngôi nhà sản lão Khánn đưa con Nokia ra. Nhìn nhưng không còn bắt được sóng. Tuy vậy, lão đã giả danh tín nghệ, nhắn tin cho tay trùm Phun Tha Chít, hẹn gặp, gặp ở ngay bản trường tranh. Đây là địa bàn trung chuyển ma túy từ bên kia biên giới vào sâu trong nội địa. Khéo những gã người mông, chạy xe minh là những kẻ góp phần đắc lực trong việc chuyển hàng từ đây. Sau đó thẩm lậu ma túy về xuôi, trên những chuyến xe đường dài. Ma túy có sức mạnh khủng khiếp. Nó biến một gã người tốt Có uy tín Được bà con bầu làm trưởng bản Trở thành một con nghiện Mở mắt vì tiền Thậm chí còn tiếp tay cho bọn từ bên Lào sang Thấy người quen Cho nên trưởng bản Hà công dinh mừng lắm Vội quát người con dâu Đi thịt gà đại khách Rồi bưng vào rượu cất trong góc nhà ra Không muốn phụ tấm lòng tốt Của lão người mường Lão khán lấy từ ba lô ra một gói Được bọc trong giấy báo cẩn thận Đẩy món quà về phía gia chủ Lão khán nói bằng giọng ề à Tao bận việc Nhưng lòng tao vẫn luôn hướng về đây Hôm nay có người anh em rủ đi có việc cho nên ghé qua mày chơi Hãy nhận lấy món quà này Nhân ngày tái ngộ Là con nghiện lâu năm Do vậy dù chỗ thuốc phiện Được bọc qua vài lần giấy báo Thế nhưng lão hà công dinh phập phòng Cánh mũi đánh hơi được ngay Đôi mắt như kẻ chỉ của lão lé sáng Khi mâm cỗ được con dâu của lão bưng lên Chủ khách cùng nâng bát uống rượu và trò chuyện rôm rả Lão Khán kể lại việc Mình có hẹn với bọn người Lào Nhưng cụ thể bọn đó ở ngôi nhà nào thì không rõ Do vậy lão muốn tay trưởng bản chỉ cho cách nhận biết để đỡ mất công Dù sao thì đất có thổ công, sông có hà bá Không hổ danh là con ma só À, một ngày. Tay hạ công dinh thò tay, cầm cái đùi gà đưa vào miệng, dùng răng xé và nhai, sau đó làm một ngụm rượu rồi từ từ giải thích. Ở bản trường Cheng này không hiếm khách từ bên kia biên giới qua chơi, nhưng nếu cần một nơi kín đáo và dễ thoát hiểm, chắc chắn bọn người Lào sẽ tá túc ở nhà của lão Quách Chí Phèn, là một kẻ đã từng cống tạ thuốc qua biên giới. Nhưng chưa bao giờ bị tóm. Bao năm buôn bán. Hàng quốc tấm. Duy nhất ngôi nhà của tay đó là tài sản đáng giá. Quần ả còn lại đều theo làn khói. Bay lên trời cao. Hóa thành bế trắng. Che mở đỉnh núi Lạ một điều. Lão quách chết phèn sống nhanh. Nhưng ba người con trai thì đều chết vì ma túy. Bây giờ đã về cõi mường ma từ đời tam hoanh. Thấy lão khán chăm chú lắng nghe. Hạ Công Dinh giải thích Thằng Quách Chi Phèn Bây giờ như ngọn đèn trước xó Nhưng nhà của nó vẫn là chặn rừng chân Của đán người Lào thôi Có lẽ vì nó mờ mắt Điếc tai rồi Cho nên bọn đấy dễ bàn việc ấy. Lão Khán uống bát rượu Rồi thẳng thắn nói rõ Đêm nay huynh đệ Lão cần phải tóm được Thằng người Lào để đòi nợ Nếu như được trưởng bản giúp sức Tiền đòi nợ này Sẽ được chia công bằng Giống như ăn mày gặp chiếu manh, vừa được thuốc phiện hút lại có tiền để tiêu. Chỉ tay vào khẩu súng kíp ở trên vách, Hà Công Dinh cam kết phục kích một trong hai con đường mòn để bọn người Lào sẽ mang qua. Đối với Lão, việc đòi nợ hay phục kích nó giống như là cuộc vào rừng săn thú là cùng. Khi màn đêm buông xuống miền rừng núi, Lão Khán cùng với thân bố tạ vác súng, lặng lẽ hướng đến ngôi nhà của Quách Chí Phèn. Trong lúc đó, Hạ Công Dinh bắn hai bi thuốc phiện cho tỉnh táo rồi ôm súng kíp, chặn ở con đường mòn đối diệp. Khi chỉ còn cách, ngôi nhà sàn đổ hơn trăm mét, Lão Khán dặn thân búa tả phải hết sức bình tĩnh. Nếu cần sẽ bắn chỉ điểm xạ, chứ không lia cả băng. Ngắm ngôi nhà sàn vững chãi, Lão thần búa tả ước lượng, chỉ cần tung hai quả lũ đạn vào trong là đủ xóa sổ cả tiểu đội. Thế nhưng quan trọng là phải nhằm trúng vào đối tượng. Nửa đêm, khi dân bản chường tranh đã chìm vào giấc ngủ, duy nhất ngôi nhà sàn của Quách Chí Phèn vẫn còn ánh lửa bập bùng. Đây là ngôi nhà sàn vững trãi và bề thế nhất bản, nói nhất vùng cũng không hoa. Nếu tính giá trị, hồi mới dựng nhà, nó tương đương cả trăm con trâu mộc. Để dựng ngôi nhà sàn như vậy, ngày trước chỉ có quan lang mới làm được. Ngôi nhà sàn có những cột những xà bằng gỗ lim xanh, Khác với nhiều vùng, có hai cầu thang gồm cầu thang chính đặt ở bên phải, cầu thang phụ ở đầu hồi bên trái. Dù biết cầu thang phụ dành cho phụ nữ, nhưng Lão Khán vẫn sai thân bố tả, ôm súng cảnh giới. Bởi một kẻ cáo giả như phun thật chí đâu cần đi cầu thang chính. Để con mồi không bị sợ động mà lùi mất, Lão Khán cẩn thận. Mở hết các vóng toàn ra Như mời chào Còn lão với chủ nhà quách chí phèn Thì như đôi bạn giả tri kỷ Nhìn chiếc đồng hồ SK mặt lửa Đã quá dở hẹt Lọc Hán vẫn giữ vẻ mặt điềm đạp Vì muốn săn mồi Thì cần tâm phải tĩnh Có lẽ chưa đủ cữ thuốc phiện Quách chí phèn nằm bẹp trên nền nhà Điều đó cũng không quan trọng chỉ cần đám người nào bước lên qua chín bậc cầu thang, lập tức chúng sẽ biến thành hồn ma. Giữa đêm khuya thanh vắng, bất ngờ có tiếng chim bắt cô chói cột. Lão hẳn tay ra hiệu cho thần Bồ Tát nép sau bao tải ngô để đón khách quý, bởi trưởng bản Hà Công Dinh giả tiếng chim như thật. Từ trên nhà sàn Nhìn qua các cửa vổng tong, lão khán thứ ba bóng dáng đen bước từ phía vườn mận đi tới. Ngồi bên bếp lửa căng tai nghe từng tiếng bước chân. Khi ba vị khách bước hẳn vào trong nhà sàn, lão khán vẫn im lặng quay lưng hướng ra cửa, nhằm tránh bị phát hiện. Lâu sắp phỉ là kẻ bước đến vỗ vai thân mật, có lẽ Y nhầm Lão Khán là thằng tín nghệ bởi cùng một cách ăn mặc Khi bốn mắt nhìn nhau Kẻ chuyên cõng heroin về Hà Nội kinh hoàng Nhận ra đây chính là kẻ chủ mưu cướp hàng Thế nhưng đã quá muộn Bàn tay rắn chắc của Lão Khán Bóp lấy cánh tay của gã người dân tộc Không muốn nổ súng cho phí đạn Lão dùng con dao gam xiên một nhát lút cán Rồi xoay ngang lưỡi dao Lầu xáo phỉ lập tức gục ngay xuống Còn máu thì tuôn ra xối xả Sự việc quá nhanh quá bất ngờ Khiến cho tay trùng Phun Thachit Cùng với tên thuộc hạ rút súng như không kịp Khẩu AK của thân bố tạ Đã khiến cho cả hai phải buông tay Không trả thù vội Lão khán ra hiệu cho thân bố tạ mở ba lô Lấy sợi dây tơ hồng chói nghiến lại do trói quá chặt Khiến cho dây thép gai cứa đứt thịt Hai tên người Lào kêu lên đau đớn Bị tước mất súng Không có lũ đàn em hộ tống Phun tha chít với khối tài sản khổng lồ Ở bên Lào dễ phải đến vài chục triệu đô Bây giờ lại như con cá nằm ở trên thớt Đứng ở trên nhà sàn Lão khán nhờ trưởng bản Hà Công Dinh cảnh giới Để lão tiến hành đòi nợ Biết bọn này không mang hàng quốc cấm Lão vẫn lục soát Để lấy giấy tờ đối chiếu Khi biết chính xác Phun Tha Chít ngồi trước mặt mình Lão mới hất hàm Mày đều sát thủ Sang đoạt mạng hai người anh em của tao Đúng không? Không hổ danh Là ông chùm Phun Tha Chít nói rảnh rẽ tao telli đúng luật, vì bọn mày cướp hàng xong, còn giết chết thằng anh tao, mày sẽ giữ được mạng sống. Nếu nhiều nộp thẳng sát thủ ra để bố mày xử lý. Tiếng súng kíp khiến cho lão Khánh nhìn ra bên ngoài, hóa ra còn 4 thằng nữa đi thành một đến sau. Nhưng Hà Công Vinh non gan nổ súng trước, khiến bọn này rút súng bắn trả. Nhìn thấy tay trưởng bản dính đạn, gục ở ngay chân cầu thang, Lão Khán lôi Phun Tha Chít ra cửa làm bia đỡ đạn Sau đó gật đầu cho phép thân búa tạ khai hỏa Loạt đạn AK bắn từ trên cao xuống khiến cho hai thằng gục xuống Do vướng trùm Phun Tha Chít Bọn người Lào dù có lợi thế nấp trong bóng tối Vẫn không dám đấu súng Sợ đạn lạc dính vào người của ông trùm Hai thằng còn lại băng rừng đào thoát Nhưng thân búa tạ không truy sát Bởi vì mục đích tóm của ông trùm đã hoàn thành Lão không hơi đầu phí đạn mà bắn lụ tép diêu Biết không thể ở đây lâu Lão khán nghiến răng nghiến lợi hỏi dồn Mày có chịu nộp thằng sát thủ ra không Nói Không một chút nào núng Phun tha chít nhách mép Muộn quá rồi Giờ thằng đó sẽ truy cùng diệt tận Cả họ nhà mày thôi vị đến hai người lão đệ của mình Đã nằm ở trong quan tài vì tên sát thủ Lão khán mậm môi Cầm lấy con dao vừa đoạt mạng thằng lầu xá phỉ Lút ngang qua cổ họng của phun thật chít Đối với lão Thằng này là kẻ đáng chết nhất Sau đó sẽ tới thằng sát thủ Hiện còn đang ẩn mình trong bóng tối Cầm con dao còn dính máu của hai mạng người Lão Khán gần giọng hỏi kẻ đế cùng vẫn câu hỏi đó Kinh hãi trước sự tàn bạo giết người không chớp mắt của Lão Khán Thằng này tầm tộc khai ra như thác chảy Nó cho biết Tên sát thủ đỡ ông trùm Phun Tha Chít Thuê sang trả thù cho em trai Có tên là Kẹo Khăm Hiện lại đang ở ngay Hà Nội chờ nhận lệnh Hôm qua Ông chủ đã ra lệnh cho Kẹo Khăm Cùng với thằng Mùa Dinh đến tóm cổ con mẹ Lò Thị Hợp Chủ quán bún trả điện biên. Mụ đó là kẻ phải chịu trách nhiệm giới thiệu. Nhưng đã chọn sai người. Nghe xong câu trả lời. Lão Khán thoáng dùng mình khi biết. Ở nhà chắc xảy ra chuyện. Người tình đã không nghe lời khuyên của Lão. Giao bán căn hộ tập thể Kim Liên. Như vậy là lành ít giữ nhiều. Dù tên người Lào sợ chết đã khai ra hết. Nhưng những điều cần biết. Thì cũng đã biết. Nó là nhân chứng sống cho tội ác của Lão Khán. Đêm nay khi đã giết hai mạng người trong nháy mắt. Vốn là kẻ trọng lời hứa Lão khắn nhét con dao găm vào vỏ bằng da Không khai đao sát giới nữa Lúc lão bước ra cầu thang Ở trong nhà sàn Lão thân búa tạ nghe tiếng búng tay làm ám hiểu Ngay lập tức lão nổ súng Kết liễu luôn thẳng tay chân thân tín của ông trùm Không vội vàng tẩu thoát Lão đeo găng tay cẩn thận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 Tự an ủi mình việc giết đi hai anh em ông trùm phun thật chít Đủ để khiến cho hương hồn của phân vân phi tiêu Và đắc đai đen ngậm cười nơi chín suối Thế nhưng còn thằng sát thủ máu lạnh kẹo khăm Khiến cho lão phải điên đầu Lão khán nhớ lại lúc xuống cầu thang Biết không làm gì để cứu mạng Tay hạ công dinh do đã quá muộn Lão bước qua sát của trưởng bản Rồi cúc bộ ra đường cố lộ Nếu may mắn thì có thể vẫy được quốc xe tải đi nhờ Nhưng nửa đêm thì chưa chắc đã có xe nào dám dừng Vì biết đâu đừng dừng lại gặp thổ phỉ Vừa về đến Hà Nội Lão Khán vội vàng ghé qua nhà Lão Vân Phi Tiêu Và đắc đai đen để thắp hương Như vậy Lão đã hoàn thành lời hứa trước mộ Trong thời gian nhanh đến không ngờ Nếu không vì kiêng tránh xuống mộ trong trăm ngày Có lẽ Lão đã xách chai lúa mới xuống tới mộ hai người huynh đệ vào sinh ra tử Dù không còn nhanh nhẹ như trước Nhưng với bản lĩnh giang hồ Cộng với máu lạnh vốn có Lão khiến kẻ thù phải ôm hận Thực hiện xong lời thề độc Lão khán như giải tỏa được gánh nặng Mục tiêu bây giờ tương đối rõ Thằng kẹo khăm Dù là thiên lôi chỉ đâu đánh đó Giết người lĩnh thưởng Nhưng nó sẽ biết phải trả giá Một khi đụng mặt khán ma Một đêm huyết chiến Bảo lại tới 4 mạng người trong ngôi nhà sàn của lão già Quách Chí Phèn Tại Triều Trang Chưa kể hai thằng người Lào dính đạn gục xuống cách đó không xa Lão Khán thừa hiểu các lực lượng chức năng sẽ sớm vào cuộc điều tra Thế nhưng khi đã xác định con đường Hoàn Lương Chỉ còn là vô nghĩa Lão cũng không còn bận tâm nữa Sau khi hoàn thành mấy việc mang tính thủ tục Bước vào ngôi nhà phố Giang Văn Minh Lão Khán thấy ngôi nhà này mình mua Cũng đáng đồng tiền bát gạo Ngôi nhà rộng thoáng mát Có nhiều cây cối Làm cho trong lòng người thư thái Sau khi tắm giặt sạch sẽ Ngồi ăn cùng con gái Khi sự việc xảy ra với cô con dâu tuy bất ngờ Thế nhưng Lão Khán biết Đó là điều không thể tránh được Việc mua nhà cho con gái tránh xa mảnh đất giữ Là quyết định sáng suốt Hai cha con lão ngồi ăn Lão Khán nhận xét Hồi cưới anh trai còn Bố thấy cô dâu đã bé Lại còn bày đặt mặc váy cưới mây tầng mẹ Trông cái người lọt thòm cả vào Đã thế đi còn quét đất Chứ chả đẹp đẽ gì Diên nghe bố nói Thì phì cười Áo cưới mốt Hồng Kông đó bố Lắc đầu tỏ vẻ chê Lão Khán dành cho con gái sự bất ngờ khi căn dặn <cười> Một gì thì mặc phải đẹp Nó mới xứng đáng đồng tiền bắt gạo chứ Đúng không hả Cái trò đi thuê áo cưới Làm sao mà bằng của mình được Không biết đến bao giờ cô lên xe hoa Nhưng bố đã mua váy cưới sẵn rồi Hy vọng đến lúc đấy cô mặc vẫn vừa nhá Tưởng bố mình nói đùa Diên mở cánh cửa tủ Và đứng xứng người như không tin vào mắt mình Bên trong đó là cái váy cưới trắng tinh Được bọc trong túi ly long chống bụi Nhìn đẹp đến nao lòng Dù trái tim thiếu nữ đã bắt đầu biết rung động Nhưng hiện nay Diên vẫn chưa nhận lời yêu ai Việc được sắm riêng váy cưới khiến cô bối rối Bởi từ trước đến nay Diên thấy ông bố giang hồ tính toán đều gì xa xôi Tự dưng nay tâm tính thay đổi Cô lo hơn mừng Chưa dám thử trước váy sợ xui xẻo Nhưng quả thật riêng thế nó còn đẹp hơn cái vẽ ba tầng mà chị dâu đã từng mặc. Điều này chứng tỏ là bố cô có con mắt tinh đời. Bảo sao đến từng ngày tuổi rồi. Mà vẫn được nhiều người phụ nữ mê. Như đoán được sự phân vân của con gái. Lão Khán ngồi ăn ở bờ ngoài. Nói vọng vào. Trài còn lấy vợ. Gái lớn gà chồng là đương nhiên. Bố không bỏ ra 700 đô mua cái váy cưới này. Rồi không khéo rồi lại béo con mẹ ghi đè. Ở bên khu nhà cũ đấy Nhưng nhưng mà bố làm gì mà có nhiều tiền thế <cười> Dạo ơi Đạp xích lô trở tây trên phố Thế không lẽ là lấy tiền tà Trả lấy tiền tây thì mới có tiền chưa Khi có tiền trong tay Lão Khán phát hiện ra hạnh phúc đơn giản Tình như hôm nay được ăn bữa cơm Cùng với đứa con gái ngoan ngoãn Hạnh phúc là như thế Từ ngày bàn giao nhà ở bên con ngõ nhỏ cho thằng con trai, lão đưa luôn xe xích lô về đầu ở trong sân. Sau này lão định mua thêm cái võng đầy, sẽ căng ở dưới tán cây nằm cho mát, giá kẻ mà có sắm thêm cây trọng tre. Lão sẽ pha ấm trà độc ẩm bởi vì khu này hàng xóm không có lệ qua lại nhà nhau như ở bên con ngõ lào đầu. uống nghỉ ngơi xong xuôi lão khán đạp xích lô ra đường dù không bắt khách thay vì gặp tên đàn em ở quán cà phê xưa trên phố Nguyễn Gia Thiểu lão chậm chậm đạp xích lô ra đền bà Kiều ngồi đợi trước khi sai tuấn xuống mò vào đô lương tiêu diệt thằng tín nghệ lão dặn thằng đàn em mua một chiếc điện thoại để cho tiện liên lạc thời buổi này không còn phải đi đưa tin kiểu chim lợn như trước Chỉ cần ngồi một chỗ nhắn qua điện thoại là xong Nếu không ngại Tốn tiền Gọi trực tiếp là nhanh gọt nhất Ngồi trên con xe xích lô mải ngắm dòng người đi bộ dọc bờ hồ Lão khán mua tờ báo công an nhân dân Rồi Linh Diêm đọc Không thấy báo đưa tin Về vụ trọng án ở Sơn La Lão ngạc nhiên Có thể là bọn đàn em của tay trùng Phun Thơ Chít Đã khiêng xác mang đi Như vậy còn lại xác Oa ga Trừng Bản hạ công danh, Sở Dĩ lão chưa vội đi cứu đứa con dâu, vì giờ này thông tin về cái chết của thằng trộm đã đến tai thằng sát thủ Kẹo Khăm. Với kẻ thù ẩn trong bóng tối, lão cần sự điềm tĩnh để phán đoán chính xác thời điểm ra tay. Nhờ tài xuất quỷ nhập thần, cái tên Khán Ma đã trở thành nỗi kinh hoàng của bao kẻ. Vừa đi vừa cầm que kem chẳng tiền mút mát Nhìn Tuấn Xuân như kẻ lần đầu được ra thủ đô Không còn vẻ ngổ ngáo Như lúc mặc quần tây Áo bay quần giống Chân sỏ đôi đúc Hôm nay mát rời Tuấn Xuân lại sỏ chân vào đôi tông lào Màu gan gà Người tuy bé nhưng nó vẫn lủng thụng Trong chiếc quần bò Levit mua ở chợ rời Chắc là hàng máy gia công Ở bên Khâm Thiên chứ không phải là hàng nhập Điều khiến cho lão khán bật cười Ở thằng đàn em Là bởi vì nó mặc cái áo phông màu hồng có hình hai con chó đang hôn nhau. Nắm nhìn Tuấn sún trong bộ đồ không giống ai. Lão Khánh nói nhỏ. Này, nhìn mày đéo khác gì mấy thằng tộc. Không bận tâm việc đại ca chê mình ăn mặc như thằng giở người. Tuấn sún ngồi lên thành xe xích lô rồi báo cáo. Đại ca, anh liệu vật như thần. Nhà hàng Tín Nghệ toàn bằng gỗ quý toàn lên trái đượm lắm. Lại thêm quả ló lào tiếp thức. Cả à, thúng vào dập rửa cũng không còn thu anh ạ Mày hỏi vàng khi nào Ban đêm Nhà lão rủ mặt vợ con cho nên em tránh Lúc gần trưa không có ai Em tưới thăng rồi làm mối lửa Biết thằng đàn em vốn có sở trường đốt nhà Do vậy khi sai nó vào tận trong đô lương Lão khán không phải khử Con chim lợn Khiến cho hai người sư đệ phải chết Lão còn muốn Nhà thằng tín nghệ phải tán ra bại sản Lão mới yên lòng Móc bao ba số ở trong túi, Lão Khán đưa cho thằng Xuân một điếu, sau đó châm lửa hút thuốc. Dù lúc này công việc bộn bè, nhưng Lão vẫn không quên phần quan trọng. Bởi đó chính là lý do thằng Tuấn Xuân được Lão điều vào trong nó Búng nhẹ nhẹ cái tàn thuốc, Lão hỏi. Thế còn thằng Tín Nghệ. Giết hơi thuốc đến tóp cả má, thằng Tuấn Xuân hí hưởng khoe. <cười> em thêm nữa một nát, ngon trách. Đúng ý là ca luôn Rồi này tắc là ông con đời đang tắm mát Ở lưới dòng thông lam Thằng đó nhiều kẻ thù tận bên Lào Do vậy có khi người ta nghĩ ngay đến việc Nó bị bọn ở bên kia thanh toán nhỉ? Lão Khán gật gù Vì thằng đàn em không phụ sự kỳ vọng Cái chết của tín nghệ là mảnh ghép hoàn hảo Bởi do thông tin của con chim lợn đó Thằng sát thủ kẻo khăm Đã ra tay đoạt mạng Lão Vân Phi Tiêu và Đắc Đài Đen Khi nào thằng kẹo khăm bị giết, lúc đó lão khán mới yên tâm quy ẩn giang hồ. Nếu chưa làm được việc đó, lão không cam. Để thưởng công cho Tuấn Sốn, lão khán thông báo một quyết định mà bản thân thằng Tuấn Sốn mong ngóng bấy lâu. Hồi trước, mày bị thằng Minh chập phàng gây chân. Cho nên anh giao cho thằng Khương quản lý sới bạc ở bên Thái Cầu. Bằng việc xiên thằng Tín Nghệ thành công chứng tỏ là mày đã hoàn toàn bình phục. Bây giờ mày về nghỉ ngơi cho lại sức Bắt đầu từ sáng mai mai sang bên làng thầy cầu tiếp quản sới bạc cho tao Tuấn Xuân không giấu được sự vui mừng Nó đã mong chờ giây phút này từ lâu Dù sới bạc hiện tại do Khương Hiếp điều hành vẫn ổn Nhưng hóa ra đại ca thưởng phạt công tâm Không vì con trai mà thiên vị Trước khi rời đi Tuấn Xuân hào hứng Đại ca yên tâm Em khứa là em sẽ làm tốt Dành cả buổi nghe bọn đàn em như bình lác tiến minh báo cáo Lão Khán yên tâm dồn sức cho trận sinh tử Nhưng trước hết Lão cần phải làm công tác tư tưởng cho thằng con Bởi nếu cả giận mất hôn Đâm hỏng việc Từ lâu lão biết Hồ phụ không sinh được hồ tử Lúc cưới vợ cho con trai Lão nghĩ đó là thời điểm thích hợp Để hai vợ chồng bảo ban nhau Làm ăn rồi rời xa ân oán Ai ngờ người tính chẳng bằng rời tính Đạp xe về con ngõ nhỏ Lão Khán nhận ra một điều Kể từ khi dụng úp sọt chết đi Sau đó vợ lão đi tù Con ngõ trở nên yên bình Như vậy đất không giữ Mà chính là do con người tạo lên nó giữ Thế con rời đánh Mặt bạc như vôi Lão khán cầm gói nem tay bước vào đẻ trên sàn nhà Trong lúc lão bưng bình rượu góc nhà ra rót Thì bất ngờ khưng híp hỏi Sao bố không đi cùng chú thân Mà không giải cứu nhà con Vui thú gì mà còn rượu trè vào tầm này hả bố Lão Khán vẫn điềm nhiên rót rượu thủng thẳng Mày cho bố cái địa chỉ để giải cứu không? Thế con rời đánh ngỡ cả người Lão Khán giải thích rõ Mục đích của thằng kẹo khăm Và thằng múa Dinh Bắt cóc để đòi tiền 80 bánh heroin Chúng nó giết hại con tin Lại thành ra công cốc Khuyên con trai làm gì cũng phải dùng cái đầu suy nghĩ Không phải có máu yên hùng là cứu được vợ Chưa kể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 Vừa được hưởng hạnh phúc chẳng được bao lâu Bây giờ lại không biết sống chết thế nào Mặc cho thằng con rền rĩ Trong đau khổ Lão Khán vẫn cứ bình thản uống rượu Thế nhưng thật ra trong lòng lão biết Lão đã tung hết lũ đàn em đi dò la tin tức Hy vọng một con chim lợn nào đó Sẽ thành công Đem tin về Đồng hồ vừa điểm 7 tiếng, bất chợt có tiếng po xe máy cùng với ánh đèn loang loáng, phá tan bầu không khí yên tĩnh của con ngõ nhỏ. Con xe mô kích đổ ngay trước cửa, ngồi trong nhà nhìn ra, thấy đó hoa ban núi rừng Tây Bắc ngồi sau lưng thằng Bình Lát. Đi phía sau là thằng Tiến Min với bộ mặt lạnh như bom. Người ta nói khôn đâu tới chảy khỏe đâu tới giả không sai. Dù tung lũ đàn em lùng sục khắp tất cả hang cùng ngõ hẻm, nhưng lão khán vẫn sai Bình Lát.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 Định xông vào Nhưng bị lão ngăn lại Kéo cái ghế đậu Ngồi ở giữa nhà Sau đó lão khán thong rong buông một câu Con thắm hiện ở đâu Nói Dù được thằng sát thủ kẹo khăm Thả cho về Thế nhưng lò thị hợp đã lường trước được tình huống này Thị đau khổ Vì vạn bất đắc dĩ Cho nên mới phải nhắm mắt đưa chân Do muốn cứu con trai Lăng thẳng mãi rồi cũng đến khi bắt được xe ôm về nhà. Ngay khi bước vào trong cầu thang tầng 1, lo Thị Hợp thấy bốn thằng đàn em của lão khán như từ trên trời rơi xuống. Bọn chúng lễ phép mời Thị đi gặp đại ca khán. Mặc dù đã xin phép lên nhà thay quần áo, nhưng khi nhìn ánh mắt của bọn giang hồ, thì biết tốt nhất là phải thực hiện mọi yêu cầu của chúng. Vừa khóc Lò Thị Hợp vừa kể lại mọi chuyện, Thị không quên nhấn mạnh, Việc thằng con trai Bị lũ người Lào bắt cóc gây áp lực Nhưng lúc này Lão Khán lại nghĩ khác Hóa ra cũng giống như thằng tín nghệ Hễ động đến quyền lợi Đó hoa ban của lão cũng sẵn sàng bán đứng tất cả Quay sang thằng con giỏi đánh Lão Khán phân tích Khi chúng nó thả người Tức là chuyển chỗ Bọn mày hãy quay lại xuân mai Chuy tìm dấu vết Tốt nhất là hỏi ngay những nhà gần đó ngay trưa. Do đi xa kẹt ba không tiện, Lò Thị Hợp được yêu cầu ngồi sau xe Honda 67 do Khương Hiếp điều khiển. Chạy con xe mô kích phía sau là Bình Lác, chở theo Tiến Minh. Hai tên đàn em khác được lão Khán sai đi đón sư đệ thân bố tạ. Bởi đêm nay sẽ rất dài, không có ai có thể ngủ được. Trong lúc đợi sư đệ về hội quân, Lào Khán lưỡng thựng bước ra quán bún ngàn của em đảm Người vừa dính trận đòn ghen trá hình của em dân tộc Dù bận đi trả thù tận trên Sơn La Thế nhưng ngay sau khi quay về Hà Nội Báo tin Đã nắm rõ tất cả Không phải mất công tìm hiểu quá lâu Lão Khán sai một tên đàn em Đi túm cổ Hai thằng nghiện đánh cho lên bờ súng rộn Đương nhiên bọn này nhận tiền của ai Đều khai ra hết Ngồi xuống quán bún ngan Lão Khán im lặng không nói gì Bởi bây giờ có nói nhiều Thì cũng hóa ra thừa Chăn bún cho khách xong Cô Đàm hỏi Chuyện đã đến nước này Anh tính thế nào Bọn số mọt đã bị anh dạy cho một bài học rồi kẻ đứng sau này em đã giấu tay cũng vậy Không uống rượu cùng đĩa cổ cánh như mọi lần Tối nay Lão Khán ăn bát miến cho ấm bụng Lão cần sự tỉnh táo Để bắt đầu cuộc săn lùng thằng kẹo khăm Trước khi quá muộn Biết cô đảm, mong ngóng mình hàng đêm, nhưng lão biết đây không phải là lúc thích hợp. Còn chưa kể đến vụ án mạng thảm khốc tại trường tranh. Nó giống như là một quả bom nổ chậm khiến cho lão có thể dựa cột bất kỳ lúc nào. Thoáng thấy con xe có mang ca quen thuộc, dừng ở sát về hè. Tự dưng lão khán nhớ đến đắc đai đen. Thường hay chở mình đi có việc. Nhiều kỷ niệm nhất chính là lần đi Lạc Thủy, tóm sống thằng sử quân Việt, sau đó là phi vụ cướp 80 bánh heroin, nguồn cơn của mọi ân oán sau này. Giá kẻ không có số tiền dưỡng già đó, không khéo sẽ nhiều hệ lụy kinh khủng như hiện nay cũng đâu có xảy ra. Vốn là người ưa thực tế, lão không ân hận. Bởi nhiều số tiền lớn như vậy, lão đã hoàn thành tâm nguyện bấy lâu, không những mua được nhà rộng cho con gái mua được mảnh đất cho con trai. Ngoài ra, lão còn gom góp một chút tiền làm vốn để cho vợ chồng con trai có thể làm ăn lương thiện như người bình thường. Ngồi trên con xe Komaka nhắm thẳng hướng Xuân Mai, lão thần Bồ Tát nói vắn tắt về việc mượn con xe của gia đình nhà lão Đắc Đại đen đi có việc. Dù sao đã xác định bọn thằng kẹo kham rời khỏi Xuân Mai, Như vậy có thể chúng nó khống chế được con dâu của lão lên các tỉnh vùng biên để dễ bề xuyên rừng về bên kia bên giới Đúng như phán đoán của hai lão giang hồ cổm cán, con xe vừa chạy đến Hà Đông, lão khán bất ngờ nhận được điện thoại của con trai thông báo. Ngôi nhà lò thị hợp dẫn đến đã chẳng còn ai. Như vậy, thằng kẹo khăm cùng với thằng mùa Hà Dinh đã bắt con tin rời khỏi đó từ lâu. Lệnh cho con trai cùng bọn bình lác Chia nhau đi hỏi thăm quanh đó Lão Khán biết việc này không thể giải quyết sớm được Vấn đề là phải biết chính xác Nơi thằng kẹo khăm sẽ lần trốn là chỗ nào Khi xe gần đến Xuân Mai Tự dưng Lão Khán nhớ ra một việc Người Lão lo nhất Không phải là thằng con rời đánh Mà chính là ông thông gia của Lão Ngộ nhớ con dâu xảy ra chuyện gì Lão chẳng còn mặt mũi Để gặp ông bà thông gia Ngày trước Còn sinh hoạt trong chi bộ uống trà, lão khán dù không hiểu hết ý nghĩa, nhưng nhớ và thuộc mấy câu mà ông giáo hoạch hay tâm đắc nói. Phổ thiên chi hạ, mạc phi vương thổ, xuất thổ chi tân, mạc phi vương thần. Dịch ra là: Khắp vòm trời này, không đâu không là đất của nhà vua. Người trên khắp đất này Không ai không là thần dân của vua đấy. Hết tập 15. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hãy ủng hộ A Tốn bằng cách ấn và nút like nút chia sẻ video để lại comment chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận về những vấn đề diễn ra ở trong truyện và đừng quên hãy ủng hộ A Tũn các sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên cùng với gang gật sạ đen và nụ bổ kết để thanh lọc không khí trừ tà khử uế các bạn có thể mua hàng ở góc màn hình hoặc là theo số điện thoại đỏ để được tư vấn được free ship và được những phần quả nhỏ nhỏ của A Tũn Xin chào và hẹn gặp lại